thứ sáu tuần năm mùa chay Chúa theo Thánh Gioan, chương 10 từ câu 32 đến câu 42 Người bảo họ Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm Vì việc nào mà các ông ném đá tôi? Người do Thái đáp Chúng tôi ném đá ông không phải vì một việc tốt đẹp Nhưng vì một lời nói phạm thượng Ông là người phàm Mà lại tự cho mình là Thiên Chúa Đức Giêsu bảo họ Trong lệ luật các ông Đã chẳng có chép lời này sao Ta đã phán Các ngươi là những bậc thần thánh Nếu lệ luật gọi những kẻ được Thiên Chúa ngọ lời Là những bậc thần thánh Mà lời kinh thánh không thể bị hủy bỏ Thì tôi Là người Chúa cha đã thánh hiến Và sai đến thế gian Làm sao các ông lại bảo tôi Ông nói phạm thượng Vì tôi đã nói Tôi là con thiên chúa Nếu tôi không làm các việc của cha tôi Thì các ông đừng tin tôi Còn nếu tôi làm các việc đó Thì dù các ông không tin tôi Ít ra cũng hãy tin các việc đó như vậy các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha. Bây giờ họ lại tìm cách bắt người nhưng người đã thoát khỏi tay họ. Đức Giêsu lại ra đi sang bên kia sông Giô-đan đến chỗ trước kia ông Giô-an đã làm phép rửa và người ở lại đó. Nhiều người đến gặp Đức Giêsu. Họ bảo nhau. Ông Gioan đã không làm một dấu lạ nào cả, nhưng mọi điều ông ấy nói về người này đều đúng. Ở đó, nhiều người đã tin vào Đức Giêsu. Bài tin mừng hôm nay cũng giống bài hôm qua. Đức Giêsu lại bị ném đá vì bị kết tội phạm thượng. Có lần ngài đã bị kết tội là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa, chỉ vì đã nói: "Cha tôi vẫn làm việc thì tôi cũng làm việc." Bây giờ, ngài bị kết tội phạm thượng vì dám tự cho mình là Thiên Chúa. Thật ra Đức Giêsu không bao giờ nhận mình như vậy. Vì Thiên Chúa là cha của Ngài, Ngài chỉ nhận mình là con, nhận mình là con Thiên Chúa, không phải là một lời phàm thường. Nhưng Đức Giêsu là con Thiên Chúa theo một nghĩa độc nhất vô nhị. Ngài là con một hằng ở nơi cung lòng Cha, đầy ân sủng và sự thật. Người con một ấy trở thành người phàm mang tên Giêsu, trở thành quà tặng cứu độ của Thiên Chúa cho nhân loại. Đức Giêsu gắn bó với Chúa Cha đến nỗi Ngài có thể nói: "Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha." là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian Thiên Chúa Cha đã thánh hiến Chúa Con để Ngài thi hành sứ mạng Chúng ta cũng là những người được thánh hiến qua bí tích thánh tẩy Được sai vào thế giới này để chia sẻ sứ mạng còn gian dở của Chúa giêsu. Chúng ta còn nhiều điều tốt đẹp phải làm cho cuộc đời này Trước khi có thể nói như Chúa, thế là đã hoàn tất Lạy Chúa Giêsu, Xin cho con dám hành động Theo những đòi hỏi tắt khe nhất của Chúa Xin dạy con biết theo Chúa vô điều kiện Vì xác tín rằng Chúa ngàn lần khôn ngoan hơn con Chúa ngàn lần quảng đại hơn con Và Chúa yêu con hơn cả chính con yêu con lạy Chúa Giêsu trên thập giá, Xin cho con dám liều theo Chúa, mà không tính toán thiệt hơn Anh hùng vượt trên mọi nỗi sợ, can đảm lướt thắng sự yếu đuối của quả tim, và ném mình trọn vẹn cho sự quan phòng của Chúa. Ước gì khi dâng lên Chúa những hy sinh, làm cho tim con rướn máu. Con cảm nghiệm được niềm vui bất diệt của người một lòng theo Chúa. Danh danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như đã có trước vô cùng và bây giờ và, và hằng có và đời đời chẳng cùng Amen